Chương 31 Tình cảm như sương mù 1 Không lâu sau, hai người liền đến phòng nghị của Hoa Dĩ Mạc, đẩy cửa đi vào. Bạch Uyên đi phía sau tô trừng nhi, thấy Hoa Dĩ Mạc nghe tiếng động liền quay đầu lại, mở miệng đầu tiên nói. Hoa cô nương, nóng vội như vậy, thương thế còn chưa có bình phục hẳn mà đòi nói điều kiện sao? Trên mặt hoa dĩ mạc hiện lên ý cười vô vị. Tài hạ chỉ mê mắn thoát ra từ tranh văn ảo cảnh, nghĩ lại thấy mình vẫn còn chút vận mây. huống chi dây dư dưa nhiều với vinh tuyết cung cũng không phải tốt làm gì, không bàn sớm xong việc. Bạch Uyên đi đến cạnh một chiếc bàn, lập tức ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà xanh, tư thế thản nhiên, thường sách chuyên chú mở miệng nói. Vình tuyết cung của ta, mặc dù không phải là danh môn chính phái gì, nhưng cũng không phải hư danh. Bất quá một vình tuyết cung trọng lớn thế này, thì tạm thời giữ lại vài vị cô nương mấy ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng mà thấy hoa cô nương sốt ruột báo thù như thế làm ta cũng tò mò. Tranh văn ảo cảnh không có tác dụng gì với cô nương sao? Vốn phụ lòng hào ý của bạch công chủ, chỉ là có chút chuyện không thể nào không làm ngay được. Nếu không sợ là ngủ cũng không an tâm Nếu như hoa cô nương để tâm nhiều như vậy Bản cung cũng chịu theo ngươi Còn hai điều kiện sau cuối Cứ nói đừng ngại Ta muốn mượn tay ngươi Đếm bách hiểu lâu lấy vài thứ Sao? Bạch cung chủ cũng thật để mắt tại hạ Vì sao Vinh Tuyết Côn không đi mà cần ta? Ta tuy là cùng chủ Vinh Tuyết Cung Nhưng cũng không thể vì chuyện riêng Mà gây thù chúc án với Bách Hiểu Lâu Nói về hai vị cô nương Đều biết quy tắc của Bách Hiểu Lâu chứ Năm tầng phía trên đều là Bí ẩn của giang hồ Bình thường không thể vào được Mà thứ ta muốn Đó là một chiếc hộp gỗ của Bách Hiểu Lâu Phía trên có khắc bốn chữ thượng thư Bạch Uyên dừng một chút Ánh mắt sáng lên Thanh âm nặng Thổ lộ ra hai chữ sau cùng, Bạch Uyên. Hoa dĩ mạc hiển nhiên vô cùng kinh ngạc với yêu cầu kỳ quái của Bạch Uyên. Giữ thử sắc giật mình nhìn Tô Trần Nhi liếc mắt một cái mở miệng hỏi. Yêu cầu này của Bạch Công Chủ thật sự rất thú vị. Bạch Uyên cũng không để ý Hoa dĩ mạc nói đem chén nước trà uống cạn đặt lại trên bàn thản nhiên nói. Điều kiện thứ hai ta đã nói xong. Làm như thế nào đó là chuyện của ngươi, việc này cũng không gấp, nếu không có chuyện gì thì hoa cô nương cứ ở Vinh Tuyết Cung nghỉ ngơi mấy ngày, bản cùng cũng không quấy rầy. Ta đã biết, khi đó ta sẽ mang đến Vinh Tuyết Cung. Ngươi không thấy khó sao? Cơ quan của Bách Hiểu Lâu bố trí khắp nơi, phòng bị nên cẩn thận, việc này chỉ có thể dụng trí, không thể cứng rắn cướp đoạt. Kết quả thế nào cứ xem tạo hóa an bài. Xin Bạch Cung Chủ yên tâm, ta có cách. Tốt. Bạch Uy nghe vậy líp mắt nhìn Tô Trần Nhi có chút đâm chiêu, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Trần Nhi đang nghĩ gì? Hoa dĩ mạc nhìn Bạch Uyên rời đi, biểu cảm trên mặt khôi phục lại bình thường. Ngưỡng đầu trông thấy Tô Trần Nhi vẫn chưa theo Bạch Uyên rời đi mở miệng hỏi tô trịnh nhi nghe được câu hỏi ngẩng đầu lên dừng một chút trầm ngâm nói ta chỉ là đang nghĩ có lẽ ít nhiều lời đồn đại trên giang hồ mặc dù không thể tin tất cả nhưng cũng không phải là tin đồn vô căn cứ sao trần nhi ám chỉ người ở giang hồ không lâu không biết cũng là lẽ thường chuyện này nghe đồn đã là rất nhiều năm trước nghe nói công chủ vinh tuyết cung từng mất tích hơn một năm Toàn thời gian đó, cung chủ Vinh Tuyết Cung thường xuyên xuất hiện trong giang hồ, thường tới lui nhiều chỗ, có người cảm thấy diện như là đang tìm người nào đó. Mà những người đến viếng thăm Vinh Tuyết Cung lúc đó đều gặp lý do thân thể cung chủ không khỏe bị từ chối. Không biết vì sao liền có lời đồn đại đầu tiên nói Bạch Uyên vì luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, sau lại nói Bạch Uyên mất tích. Tóm lại, có rất nhiều lời đồn đại khác nhau, hợp tình hợp lý cũng có, hoang đường ly kỳ cũng có. Nhưng vẫn không thấy Bạch Uyên ra mặt làm sáng tỏ lời đồn, cho đến một năm sau mới đột nhiên xuất hiện, nhưng mà nội tình lại không ai biết được, có lẽ... Người biết được chỉ có Bách Hiểu Lau, nhưng mà hôm nay nghe Bạch Uyên nói đến có liên quan đến chiếc hộp gỗ là bị Bách Hiểu lao cất tại tầng thứ bảy, có lẽ là chuyện vô cùng tuyệt mật. Ý của Trần Nhi là cảm thấy chuyện Bạch Uyên mất tích được xếp vào chuyện bí mật, bị Bách Hiểu Lau biết. Trong lòng bức an mới muốn lấy lại. Bức quá cũng chỉ phán đoán thôi, cũng không thể tính là như vậy. Không hẳn vậy, ta cảm thấy sự tình ngày càng thú vị. Bây giờ không còn sớm, nghe nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng về phòng trước. Được. Ngồi từ nãy đến giờ, hoa dĩ mạc cũng có chút mệt mỏi. Thấy căn phòng yên tĩnh lại, liền định nằm xuống nghỉ. Nằm chưa ấm chỗ thì bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào, cửa phòng đột nhiên bị tiếng chạm vào ầm ầm. Hai nữ tử đồng thời ngã vào trong phòng, chỉ nghe phành một tiếng một đám bụi bay lên. Hoa dĩ mạc đừng phải chống người ngồi dậy, mặt nhăn mày nhíu nhìn ra phía cửa. Hai nữ nhân nằm trên mặt đất với tư thế kỳ lạ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến cả hai đang dùng ánh mắt khùng hổ nhìn đối phương. Ano lạnh lẽo phục hồi tinh thần lại, xoay người một cái liền nằm trên người phong nhiễm, đón trọ chỉ vào phong nhiễm cả giận nói. Ngươi là nữ nhân điên, ngươi xem ngươi làm ồn ào đến chủ nhân rồi kìa. Ai là nữ nhân điên, còn có, ngươi đứng lên cho ta. Phong nhiễm nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt dường như muốn bắn ra tia lửa, Ano không thèm nghe ai kia đang nói, ai u kêu một tiếng trầm chọc nói. Ta nói người đó, không phải người họ Phong sao? Họ thật hay, thật xứng với người. Ngươi, nữ nhân chết tiệt. Phong nhiễm cảm thấy chắc chắn là do mình xuất vô không quay ngày mới có thể gặp được khắc tinh trước mặt. Quả thật nội thương đến sắp học máu. Anoda muốn cãi lại, dòng nói bình tĩnh của hoa dĩ mạc liền vang lên. Các người tính nằm trên mặt đất, bao lâu. Nếu muốn ồn ào mời đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Thế tính ở ngoài kia rất rộng rãi, hoàn cảnh rất tốt cho hai người ai cùng nàng thân thiết hai người đồng thời vang lên cùng lúc đó cả hai cùng đúng lên bốn con mắt nhìn trầm chầm, chầm hoa dĩ mạc nói ngắn gọn vào có chuyện gì hoa dĩ mạc mặc kệ hai người rốt cuộc như thế nào chỉ hỏi vấn đề mình quan tâm phong diễn không dám nháo nữa từng bước đi về phía trước đi đến giường hoa dĩ mạc lưỡi dựng trên mặt dần dần bị áp chế đi thân thiết nói Ta mới biết người tỉnh lại, vẫn ổn chứ. Không ổn, nhưng mà nếu hai người đi ra ngoài để ta nghỉ ngơi, thì hẳn là ta sẽ ổn. Sắc mặt phong nhiễm cứng đờ, Ano phía sau đã muốn đi tới, liền chăm chọc nói. Nghe hiểu không? Chủ nhân bảo người đi ra ngoài đó. Phong nhiễm quay đầu trực mắt nhìn Ano liếc mắt, nhịn xuống không thèm để ý nàng. Nhìn thần sát hoa dĩ mạ trở nên nghiêm túc. Ta có việc muốn nói với ngươi, để mới từ phong thu sân trang chạy tới đây tìm ngươi đó. Không thể để hôm khác sao? Sắp không còn thời gian. Vậy ngươi nói đi, nói xong thì để ta nghỉ ngơi. Tỷ tỷ muốn thành hôn? Vốn hoa dĩ mạc không để ý, nhưng lúc này thường sắc lại nao nao. Sau một lúc trầm mặt, hoa dĩ mạc nhẹ nhàng hỏi. Đối phương là ai? Lăng già gán hồ để nhất đau khách. Chưa từng nghe qua. Khi nào thì diễn ra? Đầu tháng 9, còn có 11 ngày nữa, Phân Thu sinh Trang hy vọng người tới tham dự. Dù sao tính mạng của phụ thân cũng là do người cứu. Việc này sớm giải quyết xong, các ngươi cũng không nợ ta. Quy tắc hành y của ta ngươi cũng biết, không cần các ngươi nhớ rõ ưng tình. huống chi những chuyện đó chẳng qua là mua bán thôi, cũng cần nhắc tới. Các ngươi không phiền, ta cũng cảm thấy phiền ta biết người không muốn liên quan tới giang hồ nhưng mà hôn sự của tỷ tỷ nàng rất hy vọng có thể tới Hoa dĩ mạc nhất thời im lặng phong nhị biết hoa dĩ mạng đang do dự cũng không hối thúc chỉ nói hai ngày này ngươi cứ dưỡng thương trước ta có thể chờ ngươi quyết định không cần chờ ta đi chủ nhân ngươi muốn cùng nữ nhân điên kia đi phong thu sân trang sao Vừa rồi ở bên cạnh ngươi nghe không đủ rõ cho nên cần ta lặp lại một lần nữa phải không? Hoa dĩ mạc thẳng nhiên đường mắt, liếc liếc Ano một cái. Cái này thì không cần, nhưng mà Ano chỉ cảm thấy phong thu sơn trang cũng không phải là cái gì tốt. Sao? Làm sao ngươi biết? Tuy Ano chưa tới đó, nhưng chủ nhân ngươi xem phong nhiễm kia đi, không phải là vị tiểu thư của phong thu sơn trang sao? Nhìn không giống người tốt dù sao chúng ta cũng đâu phải người tốt người sợ cái gì nhưng mà chúng ta chỉ có hai người không phải người tốt còn phong thu sinh trang của họ có nhiều người không phải người tốt như vậy chủ nhưng mà tới đó lỡ như lỡ như có nguy hiểm gì thì anh đâu phải làm sao Thích ở vinh tuyết cung vâng công chủ cũng biết cách tiếp đại khách lắm anh ăn ngon ngủ ngon chủ nhân không cần lo lắng ta không lo lắng người ta chỉ muốn nói ngươi nhìn đi Chủ nhân ta trong ảo cảnh thập tử nhất sinh, ngươi cũng có thể ăn ngon, ngủ ngon. Cho nên về vấn đề vừa rồi, ngươi hoàn toàn không cần quan tâm. Ta không biết ngươi và phong nhiễm tại sao không ưa nhau, nhưng ta cũng không quản chuyện này. Bây giờ ta thật sự rất mệt, có chuyện gì để ngày mai tính. Vậy chủ nhân nghĩ ngươi cho tốt à? Ano đi ra ngoài trước. Ano ủy khuất, chu chu miệng. Đi đi. Hơi dĩ mạng lù loát phức tay, trốt cụ trong phòng một lần nữa an tĩnh. Trên gương mặt bình tĩnh kia lúc này lại xuất hiện một chút do dự. Chương 32 Tình cảm như sương mù 2 Bàn đêm Thân thể Tô Trừng Nhi mệt mỏi nằm xuống thì liền đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, đang thức giấc một lần đang định ngủ tiếp thì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng người mơ hồ. Tô Trịnh Nhi tập trung lắng nghe, ước chừng cách nửa khắc, âm thanh kia lại truyền đến từ phòng kế bên. mà bên kia vách tường đúng là phòng của Hoa Dĩ Mạc. Tô Trịnh Nhi mở to mắt suy nghĩ một lát, nhớ tới dáng vẻ mê man lúc ban ngày của Hoa Dĩ Mạc nên có chút bất an, nên có chút lo lắng liền khoa áo trà bước xuống giường đi ra ngoài. Tô Trịnh Nhi đi tới trước cửa phòng Hoa Dĩ Mạc, ngưng tay gõ cửa tiếng gõ cửa thành thúy quanh quẩn trong đêm nhưng mà gõ một hồi lâu vẫn không có người trả lời bên trong lại có tiếng nĩa nào xuyên thấu qua cửa phòng từ trong âm thanh có thể nghe được sự khó chịu tô truyện nhi hơi nhíu mày thử đẩy cửa phòng cánh cửa kẹo kẹt một tiếng sau đó mở ra tô truyện nhi cũng không do dự nhấc chân đi vào trong Vên tuyết cung nằm trên núi cao, thời tiết lạnh lẽo, rất dễ có tuyết rơi. Lúc này tuyết quanh từ ngoài cửa sổ phải xạ vào trong, mang theo ánh sáng mong lung, giống như ngọn đèn chiếu xuyên qua một tầng sương mỏng. Khí trời đầy sương mù làm cho có vẻ càng ôm nhu. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong căn phòng. Bởi vậy không cần đốt đèn, vẫn là có thể tương đối nhìn rõ tình huống bên trong. Tô Trị Nhi vừa vào cửa tập mắt liền dừng trên người nữ tử đang nằm trên giường. Hoa dĩ mạc đổ mồ hôi lại làm ướt mái tóc, môi miếm chặt, làm cho sắc môi càng thêm trắng bệt, so với người bình thường nhìn càng yếu đuối hơn, sắc mặt cũng rất khó coi. Cả người nằm trên giường dường như ngủ rất không an ổn, áo ngủ bàn gấm cũng bị nắm có chút nhăn. Tô trình nhìn nhìn nữ tử mà lúng đồng tiền đang bị ác mộng quấy phá khẽ thở dài, chạm trải đi đến bên giường, thân thủ vỗ về hoa dĩ mạc. Cảnh trong mơ của hoa dĩ mạc phá thành bảnh nhỏ, tiêu là những hình ảnh đứt đoạn khi rơi vào ảo cảnh. Áp lực làm cho người ta khó chịu, ngực giống như có tảng đá đè ép, làm cho cả người mất hết khí lực, mà mí mắt lại gắt gao khép chặt một chỗ, dùng sức như thế nào cũng không thể mở ra. Khi hoa dĩ mạc vô lực dãy dụa trong mộng thì bên tai bỗng nhìn lại vang lên thanh âm kia, dòng nói mềm nhẹ gọi hoa dĩ mạc. Giống như hình ảnh cuối cùng trong ảo cảnh khi hoa dĩ mạc mơ hồ nhìn thấy, nhưng khuôn mặt nữ tử kia lại không rõ ràng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Rốt cục hoa dĩ mạc từ trong ác mộng tỉnh lại, từ trong bóng tối vô biên vô hạn tiến ra ánh sáng, dần dần mở mắt. Như khi vừa mở mắt, thường xác hoa dĩ mạc liền nhịn không được giật mình, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt tên xạo thẳng như như tuyết của Tô Trừng Nhi. Nhìn như mơ hồ cảm nhận được giống như mình dự đoán, hoa dĩ mạc vẫn không cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng đã nửa đêm khi tỉnh lại trông thấy người này xuất hiện ở bên giường, nhưng nàng không kinh ngạc, tự hồ khi tỉnh lại sẽ biết người này sẽ ở đây. Nhưng mà khi nhìn gương mặt ô nhu trong bóng đêm kia, trong lòng vẫn không thể tránh khỏi thất thần. Tỉnh rồi sao? Chờ ta một chút. Tô Trừng Nhi thấy hoa dĩ mạc dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, đang đứng dậy đi tới bên cạnh bàn trót một chén nước, sau đó đi đến ngồi cạnh hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc thân thủ tiếp nhận, cúi đầu chậm rãi uống hết. Uống nữa không? Hoa dĩ mạc nhẹ nhàng lắc đầu, đem cái chén không đưa cho Tô Trừng Nhi. Không biết là do ánh trăng rất sáng hay là do tuyết Quan quá dịu dàng, hoa dĩ mạc cảm thấy nữ thử thư nghệ trong trẻo như lạnh lùng này, bây giờ lại vô cùng sang sóc ôm nhu. Từ cảnh trong mơ tỉnh lại cho đến bây giờ này cảm thấy có chút không chừng thật. Ngủ không được sao? Gặp một chút ác mộng thôi. người chỉ vì như vậy mà tới đây. Có chút lo lắng lại đây nhìn xem. người không hận ta sao? Tại sao phải hận ngươi? Là do ta phá hủy hôn sự của ngươi cùng Nguyễn Quân Viêm nếu không có lẽ người đã là thiếu phu nhân của phụ nguyễn gia ta đối xử với người như vậy nhưng người cũng không hận sao không phải thì trước đến nay quỷ y đua hành nghề như vậy sao cũng không phải chỉ nhằm vào mình ta bất quá là trao đổi ta biết được điều kiện cũng tự nguyện đáp ứng cần gì phải hận ngươi huống chi bản thân văn thù hận chỉ thêm hại người hại mình vì sao ta phải khó xử bản thân Ta có một chuyện không rõ Tạm thời muốn hỏi Khi trong ảo cảnh Nếu như ta chết đi Thì ngươi cũng không cần tiếp tục lời hứa Có thể trở lại phụ nguyễn Và tiếp tục cuộc sống của ngươi Vì sao còn muốn giúp ta ta rằng làm thêm một việc thiện Cũng không nên làm điều ác bất quá ta cũng chỉ làm chuyện để làm Thuận theo ý trời mà thôi Có một số việc chẳng qua là làm theo bản năng Ta cũng là không nghĩ nhiều như vậy người của ta không nhất thiết là làm việc thiện. người cũng nói chỉ là không nhất thiết. mặc dù người không phải người tốt nhưng cũng không phải là người đại gia đại ác. vậy sao? trong mắt ngươi thì ra quỷ y cũng không phải là người đại gia đại ác. ta nghĩ thành danh của mình sớm đã bị bôi xấu từ lâu. ta giết người vô số chỉ làm những điều tệ hại. mọi người trong mắt ta bất quá cũng chỉ là thứ cỏn con. khi dùng người để thí nghiệm thuốc ta cũng không chút nào mềm lòng. Nếu chuyện này không tính phải thế nào mới là đại giang ác. Giang hồ vốn là nơi tiên phong huyết vũ, trên tay không dính máu thì có bao nhiêu người? Tuy là ngoài miệng nhân nghĩa đạo nghĩa, nhưng khi đối diện với lợi ích thì liền lộ rõ bỏ mạng thật. Người thích giết người cùng người vì lợi ích mà giết người thì cũng không khác nhau nhiều. Phong thu sinh trang tài lộc ngất trời nhưng cũng từng diện nam diện bắc. Hỏa dự của Phủ Lô Gia uy lực kinh người, tuy chế tác sơ sài nhưng cũng đậm chết vô số người, thứ ảnh lau lại vì giết mà tồn tại, chỉ cần đưa ra cái giá phù hợp, ai cũng không là ngoại lệ. Nghe việc của người mà dùng những người đó thử nghiệm thuốc thì cũng chưa hẳn vô tội. Trong mắt ta những chuyện đó là chuyện của Giang Hồ, ta nói người không phải là đại gia đại ác bất quá là vì... Trong lòng người lương thiện. Hoa dĩ mạc nghe được câu cuối cùng của Tô Trần Nhi thì bỗng nhiên sững sốt. Một lát sau nhưng không được cười rộ lên. <cười> Chuyện hơi thật thú vị. Không biết Trần Nhi thấy ta lương thiện điểm nào. Tâm của ngươi chính như là rõ ràng nhất. Không cần hỏi ta. Hoa dĩ mạc cười cười cũng không tiếp tục vấn đề này. Tâm mắt rơi xuống ngoài cửa sổ nhất thời trong phòng an tĩnh lại bao trời rộng lớn ngoài cửa sổ, tuyết trắng vẫn buồn trùng như trước. Tốt Trần Nhi thấy hoa Diễm mạc đã không còn việc gì nữa, đang định đứng dậy cáo từ. Chứ kịp đi thì hoa Diễm mạc đột nhiên như cười như không, nói: Dù sao ta cũng không ngủ được, Trần Nhi đi cùng ta ra ngoài một chút, được không? Trời đã khuya, người đây nghỉ ngơi nhiều đi, cũng đã rất mệt mỏi rồi còn gì. Hoa Dĩ Mạc ra vẻ không nghe đàn nói, sấp chân đứng lên, bắt đầu mặc y phục. Chỉ qua không bao lâu, liền mặc chỉnh tề đứng trước mặt Tô Trực Nhi. "Đi thôi." Hoa Dĩ Mạc nói cũng không để ý Tô Trực Nhi có đáp ứng hay không, đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra hoàn toàn. Một luồng không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào qua cửa sổ. Hoa Dĩ Mạc xoay người sang chỗ khác nhìn Tô Trực Nhi cười giả hoạn. Chỉ thấy nàng đưa tay chống lấy khung cửa sổ, sau đó linh hoạt nhảy ra hoài, trầm mắt để đứng bên ngoài cửa sổ đối diện Tô Trần Nhi. Sau đó cửa yếu ớt, phương tay đến trước mặt Tô Trần Nhi. Bởi lẽ đã là nửa đêm, bốn bề rất im lặng, chỉ có anh chàng trắng loạn trên đầu, càng làm tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Hai người sánh vai đi về phía trước, giày bước trên tuyết phát ra tiếng vang rất nhỏ. Lúc này những hạt tuyết rơi xuống, đính trên giày một ít, Hai người cùng mặc y phục màu trắng kéo dài thước tha, giống như dung nhập vào trong tuyết trắng, không khí cũng rất lạnh. Khi hai người đi ra ngoài có phủ thêm áo tràng, đêm bây giờ có chút ấm áp. Hai người vẫn chưa nói chuyện, chỉ sống và chạm trải đi về phía trước. Thức Trần Nhi không biết dụng ý của hoa dĩ mạc, cho nên cũng chỉ trầm mặc Thủy Ý đi theo nàng. Trần Nhi Một câu hỏi phá vỡ sự im lặng, hoa dĩ mạc mở miệng, giọng nói mềm nhẹ, có vẻ vô cùng rõ ràng. Người thích Tuyết không? Cứ coi là thích đi. Ta cũng thích. Tuy rằng bên dưới lớp Tuyết là mặt đất dơ bẩn đèn tối, nhưng mà đều bị Tuyết trắng xóa bao trùm. Vì thế không thể nhìn ra, nhìn không ra, cho nên tâm trạng cũng sẽ khá hơn rất nhiều. Ừm. Nhưng mà đáng buồn là tuyết rồi cũng sẽ tan... Làm cho những thứ do bẩn bên dưới càng bẩn thêm... Trần Nhi... Thích hắn sao? Ai? Tất nhiên là Nguyễn Quân Viêm... Chuyện này quan trọng sao? Trần Nhi phải thích chứ... Nếu không cũng sẽ không như thế... Nhưng mà... Tô Trần Nhi nhìn thấy hoa dĩ mạc quay đầu lại... Ánh chân kia càng là cho khuôn mặt thêm thuần khiến, lại chậm rãi đỡ một nụ cười mỹ hoạt. Nhưng mà bây giờ Trần Nhi đó là của ta, những gì thuộc về ta, bất kỳ ai cũng không thể cướp được. Hoa dĩ mạng nhìn tô Trần Nhi gần từng chữ, sắc mặt tô Trần Nhi bình tĩnh nhìn hoa dĩ mạng. Vì sao rộng nhi là nói chuyện đây? Không có gì, qua hai ngày để chúng ta sẽ rời khỏi vinh tuyết cung. Sau đó đi phong thu sương một chuyến. Phong Diễm tìm ta là vì lý do này, có lẽ ngày đại hôn của đại tiểu thư Phong Gia, Phụ Nguyễn Gia hẳn cũng là tới tham dự. Chắc là sẽ rất thú vị. Không phải Trần di để cảm thấy vui mừng sao? Hoa dĩ bạc bỗng nhiên giật bước đường tay, đóng lấy cầm tô Trần di, đưa gương mặt nào lên để cho đàn nhìn chính mình. Tô Trực Nhi nhìn hoa dĩ mạc, cười đến thú vị, để lòng xẹt qua một tia bất an. Người muốn làm gì? Trực Nhi không lo lắng, hết sẽ làm gì sao? Chắc là người của phụ nguyễn gia sẽ hận tạch chết mất. Hoa dĩ mạc đem mái tóc dài đen nhánh của Tô Trực Nhi nhẹ nhàng vé ra sau, ý vị thâm trường nói. Tô Trực Nhi hơi díu bi lại, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Trường 33, tình cảm như sương mù ba. Sau hai ngày nghỉ ngơi ở Vinh Tuyết Cung, đoàn người bắt đầu lên đường, mà lúc này thời gian cho đến hôn sử ở phòng thu Sơn Trang chỉ còn lại 9 ngày. Từ Vinh Tuyết Cung đến phòng thu Sơn Trang, đổ trình tương đối xa, cưỡi người chạy nhanh cũng phải 6-7 ngày mới tới, bởi vậy bốn người trừ bỏ ăn cơm nhịn chân trên đường cũng không ngừng lại. Qua bốn ngày đoàn người đã đến Trứng Lâm Thạch, một trứng phụ cận vùng ngoại thành. Chỉ cần đi qua Trứng Lâm Thạch thì có thể đến Phong Thu Sơn Trang. Phong nhiễm đột nhiên hưu một tiếng, nghì cương lại, đang nhìn sắc trời, nhìn hoa dĩ mạc bên cạnh nói. Nhìn sắc trời hôm nay xem ra có mưa, ngoài ô Trứng Lâm Thạch không có khách điếm, chúng ta tìm một chỗ trú mưa trước đã. Hoa dĩ mạc cực cực đầu, gặm đồng ý đề nghị của Phong nhiễm là biết trước cách đó không xa có một biết thau bỏ hoang mặc dù đơn sơ nhưng cũng có thể che mưa che gió. Phong nhẹ chỉ đường phía trước sau đó dẫn đầu rẽ trái đi vào một con đường nhỏ. <cười> chạy nhanh như vậy ngã xuống cho biết mặt. Anh nhìn thân ảnh phía trước cảm thấy tay chân như sắp nhổn ra đã đi liên tục nhiều ngày làm nào sắp không chịu nổi không tìm được quán trọ làm anh nhất thời có chút thích ứng không kịp. Bốn chi đoạn đường ngoại ô này cũng không bằng phẳng, sóc nảy liên tục. Anno chỉ cảm thấy mong như muốn vỡ ra vô cùng khó chịu. Hòa dĩ mạng cùng Tô Trình Nhi rất nhanh đã đuổi kịp Phong Nhiễm, Anno thấy thế có chút lo lắng vội vàng kẹp vào bụng ngựa, đồng thời lớn tiếng nói: "Từ từ, chờ ta với." Nói xong lập tức chạy nhanh về phía trước, Phong Nhiễm vừa nói xong không bao lâu thì sắc trời bỗng nhiên liền sụp xuống, bốn người còn chưa kịp tới chỗ trú mưa thì mưa đã bắt đầu rơi rào rào liên tục rất nhanh đã thấm ước y phục bốn người. Còn chưa tới sao, ước hết rồi nè. Sắp đến rồi. Phong nhiễm lo lắng hai người còn lại, đang vội trả lời vung cương ngựa, chạy đi với tốc độ nhanh hơn. Mưa ngày càng to, bụi mưa đạn đè ra xuống đỉnh đầu, bên tay truyền đến tiếng sắm trên vang động. Vó ngựa trên trên mặt đất, chung quanh văn đầy bọt nước, ngay cả Ano cũng bỏ qua giận. Một đường phi nhanh về phía trước, Thỉnh thoảng phương tay lau đi nước mưa trên lông mi để tránh tạp mắt bị cản trở, cũng tránh bị lạc bức mấy người kia. Mây mà sau một lúc, một tòa bí thờ xuất hiện trước mặt bốn người, im lặng bên dưới màn mưa. Phong nhiễm dẫn đầu ghi cương dậy xuống ngựa, chạy vào mái hiên. Sau đó nhìn mấy người vừa xuống ngựa nói chính là chỗ này, con miếu này mặc dù bỏ hoa nhiều năm, nhưng thường xuyên có tên Phật tử đến quyên góp sửa chữa, cũng không đến nổi quá mất rách nán. Mọi người nhìn vào trú mưa đi, đã hết mưa rồi mới quyết định tiếp. Nói xong phong nhiễm liền đi vào trong, để nhớ rõ trong miếu thường xuyên có nhân du cư, chất sẵn củi dùng để nhóm lửa, cho nên bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Hoa dĩ mạc đi theo vào bên trong miếu như mắt nhìn bức tượng Phật, có chút váy bẩn bên tro bụi, nhưng cũng coi như một bức tượng hoàn hảo Bức tượng Phật ngồi ngay ngắn, hai mắt buồn xuống, cầm trong tay định ấn. Hai tay giao nhau, gõ trọn tương khấu, vẽ mặt từ bi vô cùng tràn nghiêm. Đây là Phật Bì Lô Xá, chính là pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc về Phật Giáo Bậc Tông. Giọng nói trong trẻo với lạnh lùng của Tô Trực Nhi truyền đến từ phía sau. Thì ra là Tì Lô Xá Đa Phật. Thầm mắt hoa dĩ mạc vẫn về về phía tượng Phật như trước, thì thào lặp lại. Hoa Nhiên Kinh Thám huyền ký có viết, Lô xá khi giả, cổ la dịch hoặc vương tam nghiệp mãn, hoặc vân tịnh mãn, hoặc vương nghiệp bát nghiêm tịnh. Lô xác khi giả, thử phiên danh quang minh chiếu, bị giả thử vương biến, thì vị quang minh biến chiếu giả. bậc tâm thì lô chứ được lý trí Phật giáo với bộ pháp thân Phật. Bởi vì bậc tâm đu sụp bái tôn chủ. Chứ tự nghĩ sẽ có ngày như lai lại thê lương như vậy. Cầu Phật không bằng cầu mình. Cái gọi là quạt mình chí loại kia làm sao biết có bao nhiêu sợi sáng thật sự. Đối với những điều vừa nghe, hoa dĩ mạc có vẻ lơ đễn, sau đó quay lại nhìn Tô Trực di Tô Trực di thu hồi tập mắt thả nhiên, nói Trong lòng có tin tưởng, Thì cũng không phải chuyện không may mắn. Trần Nhi tin không? Tốt Trần Nhi dừng một chút, sau đó lắc lắc đầu. Xem ra chúng ta đều làm người kém may mắn. Cả mạc hoa dĩ mạc mang theo ý cười không chấp nhất lắc lắc đầu. Chậm rãi cởi ra áo tràng, sau đó liền ngồi xuống đệm. Khi hai người nói chuyện, Phong nhiệm đã đi gom được một bó củi lớn lại đây, hướng mấy người nói. Thật mấy người lúc trước vẫn chưa dùng hết củi, thuận lợi cho việc hồng khô quần áo và sữa ấm. Nói xong Phong nhiệm đã đem củi chất ngay ngắn, bắt đầu lấy mọi nhóm lửa trong lòng ra. Mặc dù Phong nhiệm không thường bôn ba, nhưng những việc bên ngoài này cũng coi như thuần thục Củi lửa rất nhanh lên được đốt lên. Phong nhiệm thoải mái vỗ vỗ mũi đất trên tay, cũng bắt đầu cởi quần áo ngoài bị ướt ra hồng khô. Hoa dĩ mạng nhìn tô trực nhi đang ngồi bên cạnh, chỉ chỉ đàn một thân y phục ẩm ướp, nói. Cở ra đi. Không cần. Như vậy sao được? Đúng rồi đó, tôi cô được ngươi sẽ sinh bệnh. Ado đặt đồ đặt xuống mặt đất sau đó đem quần áo ướt sũng của mình cởi ra cho lên bên cạnh. Khi nghe thấy tô trực nhi đó liền quay đầu nghiêm mặt cảnh tháng tuy đạt chủ nhân là đại phu nhưng chắc chắn chủ nhân sẽ không để ý chuyện cảm lạnh dưới gì bệnh của mấy tiểu hài tử đâu không sao các ngươi cứ không khô trước đi phong diệp cảm thấy kỳ lạ nhìn tôi trực nhi liếc mắt một cái nghĩ chắc là nàng ngượng ngột dịch không được nói mọi người đều là nữ tử huống chi người trong gian hộ không cự dưỡng lễ tiết như vậy nếu vì thế mà tôi cô nương nhiễm phòng hề sẽ là không đáng đâu Tô Trịnh Nhi đang định nói chuyện, hoa dĩ mạc đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng. Ngươi bị thương. Thanh đám bị đè thắp vang lên, bên theo một tiếng không hờn giận. Thường sắc Tô Trịnh Nhi vừa đọc gì về phía hoa dĩ mạc. Trên người ngươi có mùi bóng tươi, vì sao không nói? Chỉ là thương nhẹ thôi. Tô Trịnh Nhi thấy không thể giấu, khẽ thở dài một cái, bắt đầu bỏ đi quần áo ướt đẩm y phục màu trắng bị ướt sũng, áo lót dính sát vào trong da thịt, làm nổi bật vóc dáng vòng một. Mà phía bên hông y phục đã có một vết trắc dài, một chút màu đỏ tươi bị mưa làm thấm trà. Nè, tốt cô nương, ngươi bị thương khi nào vậy? Aru nhìn thấy bị vết thương nghi ngờ nói. Mới vừa rồi khi suy qua rừng cây, không cẩn thận bị quẹt trúng do chạy nhanh quá nên cũng không để ý là cái gì. Ano cảm thấy tò mò, thân thủ liền muốn đi kiểm tra. Một bàn tay lại đột nhiên ngừng trên tay phải Ano. Ano quay đầu nghi ngờ nhìn về phía chủ nhân đã bắt lấy tay mình. Sao vậy chủ nhân? Ngồi xuống. Ano khó hiểu nhìn hoa dĩ mẹ, lại nhìn về phía tô trừng nhi. Đau đầy mờ mịt ngồi trở lại vị trí cũ. Trong lúc nhất thời, Miếu yên tĩnh chỉ nghe tiếng củi lửa cháy tách tách. Aro có chút nhạt chán che với đống củi lửa, nhưng quanh trong mắt liếc về phía hoa dĩ mạc không biết vì sao, thường sắc có chút nặng nề, không dám trì trọng, nên đem những lời muốn nói nuốt lại vào ít hầu. đến khi có chút khó chịu hết sức ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. mấy người còn lại tất nhiên cũng nghe thấy cùng đứng đầu lên nhìn về phía cửa, nhưng như là cùng một lúc cửa miếu bị phành một tiếng mở toang ra, một bóng người tái ngã vào trong miếu thờ, trên mặt đất váy lên một vệt máu, sau đó lại ngã xuống. Cùng lúc đó vang lên còn có tiếng thét trói tay của Ano. Ano trợn mắt những quần áo màu hồng của mình được treo lên cẩn thận. Bây giờ thả nhiên bay xuống vừa lúc tên nam tự kì cả người toàn làm máu. Thấy không rõ bộ mặt lên tiếng kêu không thể nhẫn nại. Có chuyện gì vậy? Tiếng nói vừa nhất ngoài cửa đã nhảy vào bốn nam hai nữ. Ano đưa tay che kính ngực mình cảm thấy tức giận của bản thân lại tăng thêm một cấp bậc. Chỉ về phía bốn đại nam nhưng cả người ướt sủng nước mưa. Tại sao các ngươi vô lễ mà tự tưởng sống tới như vậy không thấy chúng ta không có mặc quần áo sao? Hoa dĩ mặt cùng Tô trực Nhi nghe vậy nhất thời trăm mặt cũng không nguyện mở miệng nói chuyện chỉ có Phong Diễm không thể nào nhịn được nữa xì một tiếng khinh miệt cả giận nói Ai không có quần áo mặc? Ngươi nói chuyện gì lạ vậy? Ado thấy bản thân nói sai lại không muốn yếu thế trước mặt Phong Diễm trượt mắt nhìn nàng liếc một cái quỷ miệng Ado cảm thấy nhục nhã bà lão như ngươi làm sao mà biết được Phong nhiễm liền cảm thấy huyện Thái Dương của mình nổi đầy gương xanh. Không để phong nhiễm tiếp tục cùng Ano khắc khẩu, một thanh âm tàn thương vang lên. Phẫn nộ không thua gì Ano bị bẩn quần áo cũng như bị thấy thương thể đang mặc áo lót. Dĩ nhiên là các ngươi! Ano nghe vậy tập mắt rời khỏi người phong nhiễm, kinh ngạc nhìn lão nhân mặt đầy râu ria trước mắt. Cố gắng nhớ lại, phát hiện không có ấn tượng gì. Đi bên theo ghi vấn nhìn về phía hoa dĩ mạn Hoa dĩ mạc cùng mang theo ánh mắt khó hiểu Ano đành phải đem hy vọng cuối cùng đặt trên người Tô Trần Nhi Khi nhìn thấy trên mặt Tô Trần Nhi hiện nhiên có chút biểu cảm xúc động Vội vàng thấp giọng hỏi Tô cô nương, bọn họ là ai vậy? Vì sao lão nhân kia lại dùng ánh mắt hận thù Như ai đào một quốc mã tổ tiên hắn bên trần chúng ta vậy? Nhưng mà giọng nói kia nhỏ cũng không nhỏ Vẫn bị sáu người trước mặt nghe rõ ràng Kêm trưởng lão, người biết bọn họ sao? một nam tử trung niên đứng trước mặt bọn họ nghe được kim trưởng lão nói liền lên tiếng hỏi những người này đúng là người của thuật môn là bọn họ ngày ấy dụng đập chăm giết cặp nhi còn giết mười đệ tử của thuật môn nè thuật môn tại sao nghe có chút quen tai anh lại quét mắt một lần sáu người lẩm bẩm nói để lòng tôi trực nhi thở dài nhắc nhở lại Là thuật môn chúng ta gặp được trên đường đi đếm Bách Hiểu lâu mời về, lúc ấy các ngươi ngồi trong kiệu dụng độc chăm giết những người đó. À, thì trai là bọn họ. Không khéo như vậy, lại đuổi giết phản đồ hả? Lời của Nô truyền gấp mọi người của thuật môn đối diện hiển nhiên biết được những người đắc tội trong miệng kim trưởng lão là ai. Ánh mắt tranh ngập sát khí nhìn về phía bốn người. Khoan đã, Ano còn một vấn đề Khi đó chúng ta cũng không xuống xe ngựa Tại sao các người biết chúng ta? Giọng của người, hỏa thành cho ta cũng nhận ra Kim trưởng lão rất chanh cầm kiếm trong tay oán hận nói Hoa dĩ mạc nghe vậy, thả nhiên liếc liếc Ano Người nói nhiều quá Ano cũng có chút ngượng ngùng xấu hổ cười cười Nếu không phải do Bách hiểu lâu nói gì đó là môn chủ chúng ta không cho truy cứu, thì ta đã sớm tìm các người báo thù. Hôm nay có thể gặp lại, thật sự là hả lòng hả dạ mà. Nếu ta không giết các người thì không thể an ủi vong lên các đệ tử trên trời. Nói xong, Kim trưởng lão liền rút kiếm ra, hướng Ano tấn công. Mấy người còn lại cũng nổi giận đùng đùng, cùng bắt đầu xông lên chém giết. Chương 34 Tình cảm như sương mù 4 Khoảng cách giữa bọn họ chỉ cách vài bước bởi vậy chỉ cần song lên là mũi kiếm đã muốn xuất hiện trước mắt. Hoa dĩ mạc phức tay một cái trong chớp mắt đã mặt gọi xăm lại trên người. Thấy thế liền rút lui từng bước đồng thời cũng kéo Tô Trừng Nhi ôm vào trong lòng. Tránh khỏi hai kiếm hai bên. Bộ pháp dưới chân khởi động, tay phải chụp lấy thân kiếm và chạm tạo tiếng vang ầm ầm. Kẻ cầm kiếm là một nam tử trẻ tuổi, thành kiếm chút nữa thì rời khỏi tay. Thanh kiếm ban đầu đâm Tô Trịnh Nhi kiếm cũng chuyển hướng đâm về phía Hoa Dĩ Mạc. Người đứng trong là một nữ tử hơn 30 tuổi ra tay quyết đoán thoạt nhìn không lưu tình chút nào. Đáy mắt Hoa Dĩ Mạc chợt lóe qua tia hung ác, hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Tô Trịnh Nhi ngươi người tránh đi." Đồng thời cổ tay phải liền vung lên, chỉ bạc men theo ngân châm bay về phía những người cầm kiếm. Một thanh kiếm lại đột nhiên đâm tới từ bên hông đến trật hướng của ngân trâm. Ánh mắt Hoa Dĩ Mạc đồng cứng nhìn đâm tử trung niên đột nhiên xuất hiện nhận mì lại điều nên người đi giúp Thiên Nhi chỗ này giao cho ta cùng Viên Nhi là được Nam tử vừa mới bắt đầu tập kích hoa dĩ mạc nghe vậy nhanh chóng gật gật đầu rồi khỏi vòng chiến bỏ lại một câu Thụy trưởng lão Bộc trưởng lão có người cẩn thận sau đó liền tiến về phía phong nhiễm Benkyano đang đối diện Kim trưởng lão cùng Trì Hân Hân cái cả quần áo cũng chưa kịp mặc thì bắt đầu dãy lên trong lòng ảo não thu hồi ngân châm và y phục nằm dưới đất vào trong tay vừa định tiến vào vòng đấu thì lại bị hai người đối diện làm cho thối lui Nè, các người không thể chờ ta mặc quần áo rồi tiếp tục đánh sao? Bớm lấy lời dư thừa đi, xem kiếm của ta đây. Trị Hưng Hưng từng thấy sư huynh đệ chết trong tay nữ tử này trong lòng oán giận, tất nhiên không thèm để ý tới, đừng kiếm đâm về phía Ado. Ado xoay người một cái, kiếm đi xẹt qua gò má. Khi trị hưng hưng vừa dứt lời là lúc mũi kiếm của kim trưởng lão cũng đâm đến trước mặt Ano, Ano cố gắng tránh đi, qua đóng vội liền theo bản năng dùng tay ra chắn. chỉ nghe à một tiếng, tiếng vải bị xé rách truyền vào tay Ano. Một mũi kiếm đâm vào áo của Ano chỉ cách chút nữa đâm tới chóp mũi đàn. Kim trưởng lão đang muốn đường kiếm tiếp tục tấn công thì âm thanh tức giận và xấu hổ của Ano vang vọng trong toàn bộ biếu thờ. Ngươi lại lão già không biết xấu hổ, không cho mặc quần áo còn không tính, vậy mà còn làm hỏng á kim trưởng lão chỉ cảm thấy bên tay đổ vang một tiếng trống to, nghe vậy ngửng ra sắc mặt từ từ trắng miếng hồng. Từ hồng miếng đen, quả như là trong hoa đua nở. Ado nổi giận vì bị làm rách áo lót, thường dịnh Kim trưởng lão giật mình phi thân một cái tới gần, giờ lên ống tay áo, trong miệng nói. Người xem đây, phá! Tay trái đột nhiên đừng lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đến về phía trước ngực Kim trưởng lão. Cẩn thận! Trị Hưng Hưng dùng kiếm đuổi theo Ano, Ano cũng không quay đầu lại, thay đổi tốc độ nhắm về phía kim trữ lão. Trị Hưng Hưng thấy thế liền vội vàng ngừng lại. Khoảng cách hai người quá gần, kim trưởng lão không thể sử dụng kiếm nên phải đường tay đánh về phía bả vai Ano, không nghĩ rằng đối phương sẽ xoay người lại, bàn tay liền hướng về phía trước ngực Ano. Trong đầu kim trưởng lão và lê giọng nói Ano mới vừa rồi là hét nhục nhã, bàn tay liền dần. Khí huyết thu ngược trở về, ngực liền khó chịu, khoái bồi thấm ra một tia máu. Còn Ano thì lùi về vài bước phía sau, ôm ngực thần sắc tức giận. Ngươi, ngươi là lão già không biết xấu hổ, vừa rồi ngươi muốn làm gì? Đang nói chuyện, người cũng lui đến bàn thờ, ống tay áo vung lên thu ngân chăm lại vào hộp trong tay áo. Kim trưởng lão cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ức, rất nhanh ra tay. Ngương mặt sớm đen lại, tức những đến nỗi sau riêng đều run lên. Ngươi là đồ yếu nữ, hôm nay ta không giết ngươi thì không thể nào hãi giận. Ano không để ý tới kim trưởng lão cúi đầu đá đá đánh tự cả người đẫm máu đang nằm cạnh bàn thờ kêu một tiếng. Nhật nhẹ khóe miệng nói. Nhớ phải trả ơn đó. Lục xam hứa Ano cười cười thanh âm yếu ớt. Không ngờ là gây thêm phiền phức cho các ngươi đo biểu môi, một lần nữa quay đầu, nhìn về phía hai người đang hướng về phía mình. Hừ một tiếng, trên tay đã cầm hơn 10 cây châm động, sau đó hướng kim trưởng lão cùng trì hưng hưng phóng đi. Chỗ của hoa dĩ mạc cũng không lạc quan gì. Bách Hiểu Lâu vô tình đắc tội thuật môn, sau đó phái huyền Tam thỉnh tội, cũng hứa hẹn một khi biết được tin tức Lục Sam thì lập tức đi báo lại cho thuật môn. Bởi vậy khi ba ngày trước hành tung của Lục Sam bị thông báo lại cho thuật môn, thì ba vị trưởng lão liền xuất động, mục đích chém giết tên phản đồ này đoạt lại linh lung châu. Ba vị trưởng lão gồm có Kim trưởng lão, Mộc trưởng lão và Thủy trưởng lão đang đối phó với Hoa Nhĩ Mạc chính là hai vị trưởng lão Thủy và Mộc. Thủy trưởng lão và Mộc trưởng lão là vợ chồng gần 10 năm, ăn ý 10 phần, bởi vậy phối hợp giống như bay bay nước chảy lu loát sinh động vô cùng. Mặc dù thân pháp của Hoa Nhĩ Mạc linh hoạt, di chuyển cũng có vấn đề, nhưng mà lúc này trong lòng còn có một to trợ nhi nên có chút cản trở, một lúc sau thân pháp bị trở nên chậm chạp. Thủy trưởng lão thấy chân trái hoa dĩ mạc có một khe hở liền đưa tay đâm tới. Hoa dĩ mạc lùi đến một bên tượng Phật, không thể tiếp tục lùi nữa, chỉ bạc trong cổ tay run lên liền cuốn trước mũi kiếm. Một trưởng lão thấy vũ khí bị hoa dĩ mạc cuốn lại nhất thời tạm dừng không ra tay. Sau đó thấy Tô Trừng Nhi đang được hoa dĩ mạc bảo hộ cho nên cố ý đánh lạc hướng đâm về phía Tô Trừng Nhi tất nhiên là hoa dĩ mạc sẽ chú ý động tĩnh người trong lòng nhưng cũng không ngờ rằng đối phương lại đổi phương hướng vội vàng đem Tô Trực nhi trong lòng đẩy ra phía sau lạnh lùng nhìn mộc trưởng lão liếc mắt một cái thanh kiếm của mộc trưởng lão đang về phía trước rút cục thành vô ích thấy Tô Trực nhi bị hoa dĩ mạc đẩy về phía sau mũi kiếm vừa chuyển liền đâm vào bàn tay hoa dĩ mạc không còn đường lui phía sau hoa dĩ mạc là tôn Trực nhi lại không thể né tránh chỉ phải miễn cưỡng tiếp một kiếm này máu chảy theo mũi kiếm mộc trưởng lão rút ra nhưng trên bề tượng phật Bọc Trử lão thấy chiêu đầu tiên đâm trúng tay, sau đó nhìn chóng chửi hướng về phía trước ngực Hoa Dĩ Mạc. Những trập của Hoa Dĩ Mạc cuốn quanh kiếm của Thủy Trử lão bây giờ liền thu trở về tiếp theo lại phóng về phía hai chân, làm cho Thủy Trử lão dùng kiếm xoay người lại tránh, cùng lúc đó Hoa Dĩ Mạc bên đây đã phi thân tới ngực Bọc Trử lão, tay trái đấm lấy mũi kiếm, tay phải hùng hăng đánh vào đầu nàng. Ngư mặt Bọc Trử lão biến sắc nên tay trái đỡ lên. Tay trái Hoa Dĩ Mạc cầm lấy mũi kiếm, bỗng nhiên thì chui kiếm hướng lên. Mặc dù mộc trưởng lão đã chặn lại một kích trí mạng vào đỉnh đầu nhưng nhất thời lại không kịp ngăn cản chỗ khác. Mặc cho hoa dĩ mạc điểm huyệt của nàng lúc này liền bị đứng yên tại chỗ. Khi thủy trưởng lão bên cạnh che chắn ngân chăm là lúc hắn phát hiện tình trạng không đúng. Kiếm trong tay dĩ nhiên theo tới nhưng vẫn là chạm một bước cho nên mộc trưởng lão mới bị hoa dĩ mạc chế trụ. Hoa dĩ mạc quay đầu nhìn thủy trưởng lão liếc mắt một cái. Mũi kiếm thủy trưởng lão định đâm vào xương sườn hoa dĩ mạc Khi nhìn thấy ánh mắt hoa dĩ mạc Thì sắc mặt liền trắng bệ, Nhưng thế tấn công đem kiếm rút trở về Ánh mắt kia hàng khí bất ngờ rõ ràng Nói cho thủy trưởng lão biết Mặc dù có thể đầm trúng nhưng thê tử của hắn Cũng phải trả giá bằng tính mạng Tại sao không đâm Khóe môi hoa dĩ mạc gợi lên nụ cười chăm chọc Nhìn thủy trưởng lão sắc mặt đồng cứng Người bố thế nào Thủy trữ lão hạ kiếm xuống, một kiếm dếp máu tươi nhỏ xuống đất nổi mực trên nền trò bụi. Muốn như thế nào sao? Để ta nghĩ xem, hay là chặt bỏ một bàn tay của ngươi? Thấy sao hả? Ta khinh! Mọc trữ lão hướng hoa dĩ mạc, nhổ một ngụm mắng. Người quá vô sĩ! Nhưng mặt hoa dĩ mạc không chút thay đổi nhìn về phía mọc trữ lão. Các ngươi người đông thế mạnh thỉnh thoảng lại đuổi giết nữ nhưng không chút võ công. Như vậy thì không vô sĩ sao? nhưng một chút, hoa dĩ bạc đột nhiên đưa lên tay phải hung hăng ném cho mộc trưởng lão một cái tát tay sau đó cười lắc lắc tay nói như vậy đủ vô sĩ chứ dừng tay thụy trưởng lão gắt đến độ tiến về phía trước từng bước hoa dĩ bạc đang muốn nói chuyện tay trái lại chạm vào cảm giác ấm áp nàng nghiêng đầu chỉ thấy Tô trịnh nhi cúi đầu sắc mặt bình tĩnh xé một góc áo sạch sẽ, sẽ băng bó lại lòng bàn tay hoa dĩ bạc đang chảy máu Hoa Dĩ Mạt thấy thế liền đau đau để bắt hiện lên một tia không được tự nhiên mở miệng nói. Trải sức nhẹ, không cần phải gấp giáp bằng bó. Tô Trật Nhi vẫn thuần thục còn lại mảnh vải, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Hoa Dĩ Mạt, ngữ khí nhu hòa nói. "Bước quá chỉ tốn chút thời gian thôi, không phải bây giờ tốt hơn rồi sao?" Hoa Dĩ Mạt ngực cực đầu, ánh mắt hơi chớp, có chút không dám nhìn Tô Trật Nhi, ngược lại đem tập mắt chuyển tới hai người còn lại phía đằng kia. Mặc dù một mình phong nhiễm đối phó hai người nhưng cũng không phải hạng người có công lực thăm hậu cho nên liền chiếm thượng phong một đường đánh chắc. Trên người hai tên tiểu bối như bị thương chỉ cần một chút thời gian thì có thể khắc chế. Ano ở đằng kia vô cùng phấn khích, hành động cũng mạnh mẽ chỉ thấy gần chăm trong tay Ano bay li lia, trong miệng không quên chế ngạo hai người. Không biết lúc nào thì Trì Hưng Hưng đã ngã xuống đất tựa vào trên tường, sắc mặt có chút trắng bệt, chỉ còn lại mình Kim Trữ Lão phải tránh né đọc chăm, trong lập tức giận nhưng lại không thể làm gì đối phương. Lãi nhà không biết xấu hổ, nữ đệ tử kia của người sắp chết rồi, người không muốn tới xem sao? Kim Trữ Lão liếc mắt nhìn Trì Hưng Hưng, lo lắng cùng phẫn nộ trên mặt càng dữ tợn. Thành ca, không cần lo cho ta, giết nữ dân này đi! mộc trưởng lão ý đồ dùng chân khí giải huyệt lại phát hiện thủ pháp điểm huyệt của đối phương vô cùng cao minh, nhất thời căn bản không thể giải được, chỉ có thể hướng thủy trưởng lão nói. hoa dĩ mặt nghe thấy mộc trưởng lão mở miệng qua đầu nhìn lại, giơ kiếm lên, mũi kiếm dán tại trên mặt mộc trưởng lão cười nói, <cười> ta cũng hiểu không nên lo cho sống chết của ngươi, có phải hay không? nói xong liền nhìn về phía thủy trưởng lão, sắc mặt nam tử trung niên càng trầm trọng đi. Chúng ta sẽ đi. Rồi đi, sau đó sẽ tìm người đến đuổi giết chúng ta sao? Dù sao cũng phải đem đợi đựng tính toán cho xong rồi muốn làm gì cũng được. Người thấy ta nói có đúng không? Người kiếm sách bé ép xuống dán trên mặt mọc trưởng rất nhanh liệt cắt da, tờ máu chạy xuống. Không được! Nếu người tiến lên ta không bảo đảm cũng không biết là mặt hay là mệnh. Người nói xem nếu như trên mặt người có vết sẹo thì đàm nhân có ghét bỏ không? Hoa dĩ mạc nói lại quay đầu nhìn chầm chầm một chữ lão triều tức. Ngươi! Mọc trưởng lão trực lớn mắt không dám tên nhìn hoa dĩ mạc. Đẩy mắt hoa dĩ mạc lạnh như băng, lưỡi kiếm trong tay chậm rãi dán trên mặt mọc trưởng lão. Một tức, một tức lướt qua. Ngư mặt khéo bảo dưỡng kia lại bị cắt chảy máu trước nhanh nhiễm đỏ hơn phương nửa gò má. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Thủy trưởng lão cầm kiếm siết chặt, hung hăng nhìn chầm chầm hoa dĩ mạc Không muốn thế nào hết, nhưng mà phải trả giá chút thôi. Người có thuật môn có thể giết chứ không thể nhục. Thành ca, giết các nàng đi, tùy ta chết cũng không nguyện bị cái khác uy hiếp đâu. Ánh mắt thủy trưởng lão khó xử, gương xanh lộ trên trán không biết đưa ra quyết định như thế nào. Chương 35, tình cảm như sương mù, năm Hoa dĩ mạc nghe được một chủ lão giọng dạc đưa ra lý do thoái thác, vẻ mặt châm trọng nhìn đàn liếc mắt. Trẻ tất nhiên là không đáng sợ, thứ ta sẽ làm cho người sợ chính là thủ đoạn. Để tao nghĩ xem, thế nào? Móc mắt, xẹo mũi, cắt lỗ tay, chặt hai cánh tay, chém hai chân, quanh năm găm mình trong duyệt trì, xem cảm giác này chắc không tệ, người thấy thế nào? Mọc trưởng lão, thủy trưởng lão ghe vậy, sắc mặt đều biến đổi, đột nhiên trong mắt thủy trưởng lão hiện lên một tia tạng khóc, mũi chân di chuyển một chút, bay nhanh hướng về một phía. Hoa dĩ mạc không ngờ rằng thủy trưởng lão đột nhiên rời đi, còn đang nghi ngờ thì Tô Trịnh Nhi đã nắm cánh tay của nàng. Hoa dĩ mạc nghi đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Tô Trịnh Nhi vô cùng chăm chú. Không xong, hãng muốn thời dịp này làm nổ, đất dương châu trong tay lục Sam Hoa dĩ mạc nghe vậy liền quay đầu sang, nhìn thấy thủy trưởng lão đã chạy nhanh về chỗ của Lục Sam. Lục Sam đang để ý tình hình của Ano nhất thời không ngờ lại có người thự diệp hắn vô ý mà tới đoạt định đường châu. Khi hoảng hồn lại thì thủy trưởng lão đã bay tới chỗ Lục Sam. Lục Sam bị thương nghiêm trọng, hắn biết mình không phải đối thủ của thủy trưởng lão cho nên liền hướng bên cạnh tránh đi, lan vài vòng trên đất muốn tránh thoát. Thủy trưởng thấy Lục san trốn thoát tất nhiên không bỏ qua, tiến lên từng bước thương thủ bắt lấy cổ chân phải của Lục Sam kéo mạnh về phía hắn. Lục Sam đứng chinh trái lê liệt đá về phía đầu của thủy trưởng lão là bị hắn nghiêng đầu né đi. Lục san thầm nghĩ không ổn, ngưỡng đầu thấy Ano đứng gần đó, hắn liền hét to một tiếng, Ano cô nương, phương tay đem đồ vật trong lòng ném cho Ano châm động trên tay anhov đi đang niệm vọng về phía kim trưởng lão thì bên tai đã vang lên một tiếng cô nương theo bản năng nhìn lại chỉ kịp nhìn thấy từ xa sẽ qua một đường cong sau đó hướng mặt mình bay thẳng đến cùng lúc đó có một nam tử trung niên sắc mặt dữ tợn cũng hướng chỗ nàng vọt tới anhov cảm thấy như mình nhìn thấy quỷ liền đuôi về phía sau từng bước vung tay ném ra mấy cây châm động Khi Lục Sam nắm đinh Hương Châu đi thì trong khoảnh khắc đó, thủy trưởng lão cũng liền phản ứng theo, hắn mặc kệ Lục Sam chân dãy về phía trước ý đồ đoạn lấy đinh Hương Châu. Chân tay vừa chạm đến chiếc hộp mềm mại đựng đinh Hương Châu, phối mừng để lỗi cười trên mạng, rất nhân thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía cánh tay của mình một cây châm độc khắc sắc vẫn còn đang lắc lư, Trong chớp mắt thấy cục thay đổi thủy trưởng lão trộm được chiếc hộp, như cũng trúng độc chăm của Ando khi chân chạm đất thì liền mềm nhũn lão đảo ra sau vài bước, thối lui đến vách tường vội vàng dùng tay chống đỡ thân mình. Thành ca! Mộc trưởng lão trợn mắt nhìn độc châm đâm trúng thủy trưởng lão trong lòng kinh hãi hốt hoảng kêu lên. Trong khoảng thời gian ngắn với cả chỗ của Ando cũng dừng đánh nhau, tất cả nhìn về phía thủy trưởng lão. Thủy trưởng lão cảm thấy chân khí tại đàn điện rối loạn. Cánh tay bị trúng độc chăm để bổn trụng vô lực mất hết cảm giác. Hãy cố gắng dùng tay kia ôm chiếc hộp như mắt nhìn về phía hoa dĩ mạc. Thanh âm kiên định. Bụ nàng ra! Nếu không ta sẽ hủy đến đương châu. Tất cả cùng chết! Hoa dĩ mạc lạnh lùng nhìn thủy trưởng lão đang định mở miệng. Tô Trịnh Nhi vượt nắm cánh tay đàn nãy giờ liền kéo kéo ống tay áo của đàn. Sau đó nhìn đàn nhẹ nhàng lắc đầu đã không thích bị uy hiếp. Hoa dĩ mạc nhìn tô trực nhì thản nhìn nói Không đáng Ta biết ngươi còn có chuyện quan trọng hơn cần làm không phải sao Nghe vậy hoa dĩ mạc tự hồ nhớ ra điều gì Ánh mắt vốn lạnh lột lúc này hơi sao động Bảo thải người ra Giọng nói của thủy trưởng lão lại vang lên Cả người đã hoàn toàn dựa vào trên tường gánh ngựng chống đỡ Không để ngạ xuống Hoa dĩ mạc đưa mắt nhìn thủy trưởng lão Sau đó quay đầu lại ra tay giải huyệt cho mộc trưởng lão bọc trưởng lão đang nghẹn nhào thì được giải huyệt cũng bất chấp hoa dĩ mạng nên liền chạy nhanh về phía thủy trưởng lão thủy trưởng lão thấy thê tử không có chuyện gì thân sắc trên mặt cũng thả lỏng cả người liền trượt theo bức tường ngã quỵ xuống thấy trưởng lão kim trưởng lão vội vàng tiến lên ra tay đỡ lấy thủy trưởng lão đang ngã xuống lúc này bọc trưởng lão đã chạy tới rồi nước mắt ôm lấy thủy trưởng lão hai người đánh nhau với phong diễn bị sự kiện vừa rồi làm phân tâm rất nhanh bại trận bị đánh nhức xỉu trên mặt đất Vừa rồi tâm tư thủy trữ lão kích động cho nên độc tối lan tràn cực nhanh, mặc dù công lực tham hậu tạm thời cũng không nguy hiểm tính mạng, nhưng trên mặt cũng dần dần lộ ra sắc xanh tím. hắn trứng an bọc chữ lão cười cười, yếu ớt nâng tay lên, ý muốn lao đi mồ hôi và máu trên mặt bọc chữ lão. Thành ca! Bọc chữ lão thân thủ đe lại tay của thủy trữ lão, đè mặt ở trên mặt mình, nước mắt hòa với máu, làm trôi một tường phấn trên mặt. Kim trưởng lão cắn răng trường Ano giọng nói khen khàng tràn đầy tức giận Đem thuốc giải giao ra đây Ano đã trở lại bên cạnh hoa dĩ mạc Nghe vậy khinh thường liếc mắt Kim trưởng lão một cái từ lỡ mũi hư một tiếng nói muốn ta đưa thuốc giải Mà còn kêu ngại như vậy Có bản lĩnh như cầu xin Ano đi Kim trưởng lão nghe vậy Tức giận càng dữ, Ý định muốn bay tới chỗ Ano Đừng đánh Thủy trưởng lão suy yếu mở miệng Ngăn kim trưởng lão đang giận quá Hóa rồ chúng ta đi về phía trước <cười> đình đường Châu đã lấy lại được sau sau này xin chỉ thị môn chủ rồi tính tiếp nhưng mà thành ca độc của huynh ta ta còn chịu được nhưng mà còn da đầu hơn hơn khi trưởng lão nhìn về phía bên kia chỉ còn lại có một bình trị hơn hơn sắc mặt bình thường ta ta không còn mặt mũi nào gặp thổ trưởng lão nữa cũng tại ta không bảo vệ tốt nữ nhi của nàng Nói xong các cao ôm quyền, đáy mắt đỏ bừng nhìn về phía bốn người Hoa Dĩ Mạn. Tô Trình Nhi bỗng nhìn mở miệng nói: "Chư vậy, chúng ta cũng không muốn đối địch với thuộc môn, Tiếc rằng vô tình bị cuốn vào đấu tranh của một phái các người mới làm cho mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng. Nếu như đem thuốc giải giao ra, vậy từ đây về sau ưng quán hai bên cũng được hóa giải, không ai nợ ai. Các người thấy thế nào?" Ba người nghe vậy ngẩng ra tự hồ không ngờ đối phương sẽ nói vậy, nhất thời lâm vào trầm mặc. Khi hoa dĩ mạc và ano nghe được Tô Trình Nhi nói thế, tất nhiên cũng ngoài dự liệu. Thuốc giải, vì sao ta phải giao? Phốn chỉ là hiểu lầm, nếu không giải trừ thì ngày càng khó giải quyết, ngươi thường gì là phí thời gian dây dư với bọn họ. Tuy chỉ là một mô phái mặc dù không thể làm gì ngươi nhưng cũng đủ phiền toái, nếu được ảnh hưởng đến chuyện ngươi muốn làm, chẳng phải mất nhiều hơn được. Ta không thích bọn họ. Ta biết, cũng không nên để, để những người kia làm hỏng việc của ngươi. Nếu như bây giờ kết thù oán, sợ là trên đường đi càng có nhiều chuyện không hay. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện đi. Khi nhóm người của Kim trưởng lão nghe vậy, liền đồng ý với thương lượng. Dù sao thời gian quý giá, hai người trúng độc để lâu càng nguy hiểm hơn. Kim trưởng lão trầm giọng nhìn tô trực gì nói. Chúng ta có thể đáp ứng, nhưng mà chúng ta cũng phải chắc chắn như đưa thuốc giải chứ không phải thuốc độc. Các ngươi không tin ta Thì cũng nên tin tưởng phong thu sơn trang Vị này là nhị tiểu thư của phong thu sơn trang Tốt trị nhi chỉ vào phong nhiễm Phong nhiễm thấy mình bị nêu lên nhíu nhíu mày lại ngực đầu Đúng vậy, ta có thể đảm bảo thuốc cho các người là thuốc giải Kim trữ lão nghe thế mới yên tâm Tốt trị nhi thấy hoa diễn bạc Vẫn trầm mặt như trước Trong lòng cũng rõ ràng vài phần Quay đầu hướng Ano nói Ano, đem thuốc giải cho ta đi Ano nhìn thử sắc chủ nhân mình, thế này không đồng ý cũng không phản đối là nhìn Tô Trình Nhi đưa tay về phía mình. Nghĩ nghĩ vẫn là lấy thuốc giải đi cho Tô Trình Nhi. Đây, cho ngươi. Tô Trình Nhi tiếp nhận thuốc giải gật cực đầu, liền hướng đám người kim trưởng lão đi tới. Một bàn tay bỗng nhiên kéo lấy ống tay áo Tô Trình Nhi. Tô Trình Nhi hơi nghi hoặc quay đầu. Khoa dĩ mạc mở miệng, quay đầu hướng Ano nói. Ano. Ngươi đi đi. Hả? Ano nghe hoa dĩ mạc phương phó kinh ngạc há miệng thở dốc, bức quá nghĩ đến Tô Trịnh Nhi không chút vỏ công, đi qua đó cũng không thích hợp. Liên nghe lời chủ nhân một lần nữa lấy bình xứ trong tay Tô Trịnh Nhi đi về phía thuyện trưởng lão. Ánh mắt kim trưởng lão nhìn thấy Ano, liền tuôn ra phẫn nộ cùng hận ý. Ano cảnh thấy mình bị nhìn chằm chằm, cả người sợ hãi nhìn không được dừng chân. Ngươi nhìn cái gì chứ, ngươi nhìn chằm chằm Ano như vậy, chân Ano run đi không được đó. Đếp nhanh trên mặt kim trưởng lão trun rẫy nhìn bình thuốc giải trên tay Ano, không dám làm càng, chỉ hừ một tiếng, lập tức không để ý đến Ano nữa mà đi về phía tên nam tưởng vừa rồi bị phong nhiễm đã thương, ý định làm hai người tỉnh lại. Xong rồi, Ano cầm bình xứ cất vào trong lòng nhìn một trưởng lão nói. Chờ thấy một canh giờ nữa đọc tốt sẽ chậm rãi rút đi Còn người kia này trúng đọc hơi lâu thân thể là yếu ớ tôi phải trở về bơi bổ nhiều vào Nếu không sẽ để lại di chứng. Tới đó cũng đừng đổ thừa chúng ta Giấc lời liền xoay người đi về phía cạnh hoa dĩ mạc Bên ngoài mưa còn chưa dứt Vừa rồi người còn bị thương Thơ lạc chảy máu Ta giúp người băng bó Để Ano làm được rồi Ano nghe thấy hoa dĩ mạc sai nàng băng bó Ánh mắt sáng lên liền thanh thanh đáp. Vâng, vâng. Hoa dĩ mạng nhìn Ano có chút hừng phấn liếc mắt một cái là im lặng, ngược lại nói với Tô Trần Nhi. Vẫn là người làm đi. Ano mở tò mắt, không thể tin được vừa rồi ánh mắt chủ nhân nhìn phía mình dĩ nhiên là lo lắng, nhìn không được liền nói. Chủ nhân, ta cũng băng bó được mà. Được thật sao, thật đúng là chưa thấy bao giờ, không lẽ người nghĩ dùng vải quấn vài vòng là xong? Phong nhiễm một bên thật vất vả tìm được cơ hội liền chế nhào Ano. Ano trực mắt nhìn Phong nhiễm, liếc. Sao? Ngươi cậu muốn thế nào? Phong nhiễm nhìn Tô Trịnh Nhi biểu mồi. Chính ngươi xem đi. Hoa dĩ mạc và Tô Trịnh Nhi thứ hai người tận dụng mỗi lúc đó vỏ mồm sớm thành thói quen vẫn còn ngồi dưới đất, thổi đóng lửa sắp tắt cháy to lần nữa. Tô Trịnh Nhi đừng cánh tay Hoa dĩ mạc lên, cắt ống tay áo rồi xem xét thương thế cho Hoa dĩ mạc. Trải qua một khoảng thời gian xung quanh miệng vết thương dĩ nhiên kết thành một lớp máu khô cứng mỏng manh, kiếm đâm vào quá sau bây giờ vẫn còn rỉ máu. Tô Trịnh Nhi dùng khăn thắm nước sạch rửa kỹ vết thương, sau đó vén ống tay áo hoa dĩ mạc lên, lộ ra cánh tay trắng loãng nàng lấy một chiếc khăn trong ngực ra, băng bó cẩn thận chỗ cánh tay bị thương. Hoa dĩ mạc cúi nhìn nhất cử nhất động của Tô Trịnh Nhi, thoạt nhìn có chút xuất thần không biết đang suy nghĩ gì. Xong rồi. Xương Sư sườn ngư cũng bị thương phải không? hôm sao, bất có chỉ chảy xứ một chút, vẫn chưa đâm vào da thịt, vẫn chưa chảy máu. Tốt trịnh Nhi gật gật đầu, yên lòng. Chương 36 Phong thu Sơn Trang 1 Tạm thời mấy người mạnh ai nấy lo, tự ngồi trong miếu thờ cho trời mưa tạnh. Dùng thuốc giải xong, thủy trưởng lão từ vận công chữa thương rất nhanh để phun ra một ngụm máu độc, thanh lọc độc tố trong cơ thể. Thân thể trị hưng hưng suy yếu, vẫn chưa tỉnh. Mưa ngoài cửa rút cục, dừng tạnh. Kim trưởng lão nhìn Ano liếc mắt một cái, ánh mắt không cam lòng lại có chút bất đắc dĩ. Giúp trị hưng hưng đẹp bức tỉnh cùng với những người khác rời khỏi miếu thờ. Cả người lục xam bị thương tất nhiên cũng bị dẫn theo, giao cho môn chủ xử lý. Miếu thờ một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tốt lắm, chúng ta cũng nên đi thôi. Phong nhiễm dập tắt đóng lửa nhìn về phía hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc được cực đầu đứng lên. Bốn người thu thập đồ vật liền xoay người lên ngựa hướng về phía Lâm Thạch Thành. Chơi vào thành đã qua giờ tốt. Sáng nghị của Phong Thu Sơn Trang ở Lâm Thạch Thành có rất nhiều. Bốn người tới Lâm Thạch Thành liền xuống ngựa đi vào một tủ lâu của Phong Thu Sơn Trang. Tiểu nhị giúp bốn người mua quần áo ở cửa hiệu của Phong Gia. Từ khi trời khỏi vinh tuyết cung trên người bọn họ chỉ mang theo hai ba kiện quần áo, vừa rồi lại bị trận mưa kia làm ướt hết, cho quần áo vừa mang đến, mấy người liền về phòng của mình ý định tắm rửa sạch sẽ một ven, tải đi một đường bụi đất mệt mỏi. Khi phòng nhiễm sắp xếp phòng đặc biệt đem phòng của mình cùng anno cách thật xa, theo thứ tự từ ngoài vào trong là anno tô trực nhi, hoa dĩ mạng, cuối cùng mới là nàng. Còn lại ba người tất nhiên không nghĩ nhiều liền theo như sự sắp xếp của phòng nhiễm mà vào phòng. Hoa dĩ mạc mi hơi giảm ra, cởi áo bước vào thùng tắm, đưa tay khoát lên thành bên cạnh thoải mái nhắm hai mắt. Nước gợn hơi lắc lư làm hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của nữ tượng đang ngồi. Hoa dĩ mạc hơi nghiêng đầu mở mắt, vừa lúc nhìn thấy mảnh vải trắng trên cánh tay kia băng bó miệng vết thương thật cẩn thận. Nút thắt cuối cùng được dét vào trong giống như người băng bó sợ bản vải sẽ bị vô ý bung ra. Trong lòng bàn tay trái cũng có một mảnh vải, cách băng bó cũng tương tự như vậy. Ánh mắt hoa dĩ mạc lạnh như băng hiện nên cảm xúc không rõ ràng. Một lát sau bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa làm hoa dĩ mạc đành xuất thần lập tức bình tĩnh lại. Hoa dĩ mạc, tắm rửa xong thì xuống dưới lầu hai dùng bữa. Giọng nói phong nhiễm từ ngoài cửa truyền vào. Được. Tiếng bước chân ngoài cửa dừng đi xa, hoa dĩ mạc lại nhìn về mảnh vải trong lòng bàn tay, sau đó dùng tay kia cởi bỏ. Trong lòng bàn tay hiện ra một vết thương thăm đen lộ ra cả máu thịt, cộng thêm khi đi đường nàng phải điều khiển dây cương, cho nên vết thương lại chạy máu lần nữa làm nhỉ mảnh vải phím hồng. Hoa dĩ mạc nhíu nhíu mày bỗng nhiên đưa tay để vào trong nước, nước trong suốt bị đổi màu, cọ chữa nhẹ nhẹ từng đợt, từng đợt vết máu, một chút đỏ tươi liền tan ra trong nước. lúc này hoa dĩ mạc mới lấy tay ra, sau đó từ trong nước đứng lên một lát sau khi mặc quần áo vào nàng bị tay lau người lại xoa thuốc nhìn mảnh vải bị vứt tùy tiện trên thành thùng tắm ánh mắt bừng qua. sau đó mới chậm rãi cầm lề lề nữa xếp kỹ lại sau khi băng bó xong xuôi giống như cũ nàng mới mở cửa ra ngoài một bóng người bỗng nhiên từ trước mặt sệt qua đi vào cánh cửa kế bên ai trong lòng hoa dĩ mặc căng thẳng đi nhanh vào trong phòng thơm ngát tôi chuẩn bị khó khăn mặc xong trung y đi ra Đứng đầu trông thấy hoa dĩa mặt xuất hiện ngoài cửa, để mắt mới nhẹ nhàng thả lỏng. Có chuyện gì vậy? Tắm rửa xong, tôi trịnh di mặt trung y màu trắng như trước, một mái tóc đen xõa dài. Phía sau còn có chút hơi nước, dùng nhanh thuận khí khoát tục. Giờ phút này càng kim diễm, không nói thành lời. Gương mặt vì đi đường nhiều mà nhiễm chút mệt mỏi, trông trẻo nhưng lạnh lùng. Ban đầu cũng vừa đi hơn phần nữa. Lúc này nhìn vào thật ôm nhu gần gũi. Khoa dĩ mặt nhất thời quên mất chuyện tất cả mọi người đang tắm rửa, thấy tình huống như vậy cũng có chút giật mình, nghe tô trực nhì mở miệng điện giải thích. Ta mới ra cửa, nhìn thấy một tên nam tử ở ngoài không biết đang làm gì, nhìn thấy ta thì đột nhiên xong vào trong phòng ngươi, ta sợ ngươi có việc nên vào xem. Ta tắm rửa xong đưa lưng ra cửa mặt quần áo, nhất thời cũng không chú ý, nghe được cửa phòng bị âm thanh mở ra, chỉ kịp nhìn thấy ngươi. Hẳn là từ cửa sổ này chạy thoát. Hoa dĩ mạc cũng thấy một nửa cửa sổ bị mở, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bỗng nhiên hoa dĩ mạc nhăn mi, nhìn lại Tô Trần Nhi. Mới vừa rồi, người đang tắm. Hẳn là không, ta cách một cái bình phong. Tôi trần Nhi nói xong, chỉ tắm bình phong đằng kia. Hoa dĩ mạc nhìn bình phong, màu trắng liếc mắt một cái. Thường sách trên mặt vẫn chưa dịu đi. Thứ Trịt Nhi lấy quần áo mặc xong, sau đó hướng hoa dĩ mạc khẽ cười. Người đã đi rồi, không cần nghĩ nhiều, phong nhiệm cũng qua gọi người dùng bữa, cùng nhau đi. Hai người sóng vai đi xuống lầu, hoa dĩ mạc, giấc bỏ nghi ngờ trong đầu, tùy Ý mở miệng hỏi. Nghe nói Lâm Thạch Thành vô cùng phồn hoa, Trần Nhi có tới lần nào chưa? Đã tới hai lần, có vui không? Lâm Thạch Thành rất phồn hoa nhưng cũng là nơi nhiều xa cách, Thương nhân xa lạ đến làm ăn rất nhiều, bởi vậy cũng không vui gì. Vậy lần trước là Trần nhi cùng Nguyễn Quân Viêm đến đây? Hai năm trước cũng hắn tới một lần, gần đây cũng đã tới một lần. Thì ra là vậy, tôi nghĩ người của phụ Nguyễn Gia đối đại người cũng không tệ chứ. Đúng, nghĩa phụ đối xử với ta vô cùng tốt, giống như nữ nhi ruột thịt của hát lớp nhỏ Trần nhi đã thông minh như vậy ngày đến nay cũng thích thôi nhưng mà gia nguyễn gia không có phúc đừng đừng là công tử của phụ nguyễn gia là bị trúng độc trong ngày đại hôn cũng thú vị thật Trần nhi biết ai hạ thủ không ta cũng chỉ là nữ tử bình thường làm sao biết được có thể hà độc công tử nguyễn gia chỉ người thân cận mới có khả năng đáng tiếc đến nay không tìm thấy hung thủ dường như được sớm bỏ cuộc Có lẽ đừng phải kiên kỵ, cái cả ta cũng có thể nghĩ ra, Trần Nhi sao lại không hiểu. Tốt Trần Nhi ngưỡng đầu nhìn về phía hoa dĩ Mạn thường sắc lạnh lùng. Chuyện này có quan hệ gì đến ta? Khi nói chuyện, hai người đã đến lầu hai, một tên tiểu nhị tới chào đón, cười hỏi. Đây là hoa cô nương cùng với tô cô nương. Hai người ngực ngực đầu. Nhĩ cô nương đã chờ lâu, mời hai vị đi bên này. Tiểu nhị nói xong liền đem hoa dĩ mạc và Tô Trực Nhi dẫn tới một gian phòng ngoài kia. Vậy cô nư đang ở bên trong, mời hai vị vào. Hoa dĩ mạc dùng tay đẩy cửa, cửa vừa mở ra, một chén trà liền thẳng tắp bề đến trước mặt Tô Trực Nhi. Hoa dĩ mạc nhanh nhẹn tay lôi kéo, kéo Tô Trực Nhi về phía mình, đồng thời nhìn về phía cạnh cửa. Chén trà phành ném đến trên cửa, phát ra tiếng vỡ tan thành thúy. Tiểu nhị ngoài cửa nghe vậy nhật mình, tiến đến nhìn phòng nhiễm nói. vậy cô gì? À, không có việc gì, lùi ra đi. Sắp mặt phong nhiễm cái chút khó coi hướng như tiểu nhị nói. Tiểu nhị thoáng nhìn Khoa không dám trêu chọc, ngoan ngoãn đóng cửa lại thối lùi ra ngoài. Khoa dĩ mặt cứng đầu trong mắt lóe ra lạnh lùng nhìn về phía phong nhiễm cùng Ano trước mặt. Các người muốn làm gì? Muốn nháo phòng mở hay là giết người? Phong nhiễm trắng răng hung hăng trực mắt, liếc nhìn Ano. Nàng cũng biết hành vi của mình vừa rồi có chút không thỏa đáng. Mới vừa rồi xin lỗi, tôi cô nương. Không sao. Tôi truyền nhiên rời khỏi từ trong ngực hoa dĩ mạc lắc lắc đầu. Hoa dĩ mạc lắc ống tay áo, cười lạnh một tiếng. Ta đến ăn cơm, không phải đến xem các người đánh nhau. Ano thấy sắc mặt chủ nhân trầm xuống biết được mình đã chọc giận hoa dĩ mạc, ho nhẹ một tiếng ngoan ngoãn ngồi trở lại. Ano sẽ không nói lời nào, Ano ăn cơm. Hoa dĩ mạc thế này mới lên tiếng ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Ano thân thủ gắp một miếng thịt nướng, một đôi chiếc đũa khác lại đồng thời chạm vào trên miếng thịt kia. Ano nhíu mắt nhìn Phong Nhiễm đối diện cũng ngẩng đầu nhìn lại đây. Lửa dần chợt lóe rồi biến mất, hai người tự nhiên cũng không ngụy buông tay trừng mắt đối phương. Ano bỗng nhìn buông tay, sau đó một chiếc đũa trong tay Phong Nhiễm đâm xuống xuyên qua miếng thịt. Tất nhiên Phong Nhiễm không cam lòng yếu thế, nhấc một chiếc đũa đâm trên miếng thịt nướng làm cho chiếc đũa ano rơi vào khoảng không. Trong mắt Ano hiện ra chút tranh đấu, một chiếc đũa cũng đâm vào miếng thịt nướng. Thịt nướng đáng thương rốt cũng không chịu nổi, tách thành hai khối. Hai người bây giờ mới tự hừ một tiếng, gắp một khối đưa vào trong miệng, đồng thời không quên dùng sức liếc mắt đối phương. Tôi Trừng Nhi dường mắt nhìn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hòa dĩ mạng làm như không nhìn thấy, chỉ tập trung ăn cơm. Phòng nhiễm gọi thức ăn rất phong phú, đừng nói bốn cô nương, cả tám người nam tự khỏe mạnh ăn cũng dư. Chủ nhân, Ano nghe nói Lâm Thạch Thành này buổi tối khá náo nhiệt, đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong ra ngoài đi dạo nha, Ano chưa tới đây bao giờ. Hoa diễm mạc cũng không ngẩng đầu ừ một tiếng, chính là đồng ý. Trên mặt Ano nhất thời cười như nở hoa. Sắp đến trùng thu, những thương nhân xa quê cũng đều trở về, nói phải trên đường hẳn là có rất nhiều trò thú vị. Phong dĩ một bên hướng hoa diễm mạc, cùng Tô Trình Nhi nói. Nếu hai vị thích đi dạo vài vòng, coi như là phong thu sơn trang ta tận tình chiêu đãi, ngày mai thất dậy trễ một chút cũng không sao, lộ trình cách phong thu sơn trang bất quá chỉ hai canh giờ nữa thôi. Lời nói ra tất nhiên là bỏ qua Arno, hoa dĩ mặt ngực cực đầu xem như đáp ứng. Chương 37 Phong thu sơn trang 2 Bốn người dùng cơm xong liền đi xuống lầu, Ano vô cùng hân phấn, một đường đi dọc theo con phố không chịu buông tham một sạp hàng nào. Trong lúc đi dạo tất nhiên sẽ cùng phong nhiệm đấu chút võ mồm. Hoa dĩ mạc cùng Tô Trần Nhi hai người sóng vai đi tới, ngẫu nhiên nói vài chuyện phím cũng rất thông thả. Chắc là do trước đó có một trận mưa cho nên tối nay bầu trời có vẻ trong suốt, mặc dù đêm đã về khuya náo gì cũng giảm dần, nhưng không hề thiếu người vui chơi tụ tập. Những người bán hàng rong trên đường chủ yếu bán với thứ linh tinh gì đó, hoa dĩ mạc cùng tô trực nhiên bất quá chị ngắm nhìn. Còn Ano giống như bị mê hoặc, dụ dỗ phong nhiễm, chiếm trúc tiện nghi, kích nàng trả tiền những thứ mình mua nhất thời hưng phấn vô cùng. Phong nhiễm vốn định nói với hoa dĩ mạc mấy câu lại luôn bị Ano đánh gãy, tức giận đến nỗi quên đi ý định ban đầu cùng Ano chuyên tâm đấu vỏ mồm. Hai người họ thực ra rất có duyên, hoa hỉ oan gia thích làm ầm ỉ. Hoa dĩ mạc nhìn bóng dáng hai người chạy xa đằng trước, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chứ là do ở quỹ y quật lâu ngày nên buồn chán, đúng là tâm tính tiểu hài tử. Đi ra ngoài chơi tất nhiên sẽ vui. Tô Trần Nhi nhẹ nhàng cười. Tâm tính tiểu hài tử sao? Hoa dĩ mạc thì thào lặp lại một lần sau đó cúi đầu. Hoa dĩ mạc, ngươi bao nhiêu tuổi? Tô Trần Nhi bậc nhiên mở miệng hỏi hoa diễm mạc, nhìn đối phương hình như có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Trần Nhi có hứng thú. Nếu nói ta đã quên thì ngươi tin không? Đã quên? Ta chưa từng tính tuổi của mình. Ta nhớ tuổi ta cũng chỉ là một con số. 13 năm, ta luôn luôn tìm kiếm người nọ là giống như bốc hơi, biến mất không thấy tùng tích. Cùng tí tuyển ngươi có liên quan? Vì sao ngươi biết? Khi ngươi ra vào áo cảnh thì nói qua, ta cũng chỉ tùy ý đoán thôi. Ta còn nói gì nữa? Ngươi chỉ nói muốn giết người, áo cảnh là nơi chấp niệm trong lòng được phơi bày, có lẽ chấp niệm của ngươi là như vậy. 12 năm trước ta mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời, mà trước kia nữa chỉ trong một cái chớp mắt cũng mất đi một người. Hoa dĩ mạng nghe được Tôn Trực Nhi nói từ xác hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn sư mạng Tôn Trực Nhi xa xa, không rõ vì sao lại đột nhiên nhắc chuyện cũ. Nhớ là trước kia từng có một thời tiếng số đối mệt của ta quá cứng rắn, khắc phụ, khắc mẫu, khắc phu, khắc tử. Người có số bạn bình thường các bạn không thể áp chế. Khi đó hôn sự của ta cùng quân viên đã định trước, quân viên thích nhi không tin, sợ ta tin lại cảm thấy ta sẽ mất khấn. Cho nên đó là lần đầu tiên người tốt thích như hắn vậy mà lại nổi giận với thầy tướng số. Khi thật, sao ta phải mất hứng? Loại chuyện này, ai tin thì sẽ tin, ai không tin thì sẽ không tin. À, ông thầy tướng số đó cũng thật thú vị. Nói ra như vậy cũng không sợ làm bể chiếc cơm. Vậy Trần Nhi tin hay không tin? Tin hay không thì có liên quan gì? Có nhiều người luôn muốn biết những chuyện gì sẽ xảy đến với mình, cho dù cực khổ hay may mắn, biết được thì có gì hay, càng thêm lo lắng mà thôi. Chuyện sau đó nên xảy ra và sẽ xảy ra, ta tin hay không tin cũng như nhau. Trần Như cứ xem như thế là khám phá thế gian hay sao? Người mới vừa nói mất đi hai người quan trọng, như vậy Nguyễn Quân Viêm không tính sao. Tốt trực nhiên nghe vậy cứ bộ hơi dừng một chút Sau đó mới bước tiếp Đấy mắt hiện lên một tiếng khó hiểu Hắn vẫn còn đó không phải sao Chuyện của thế gian trừ bỏ âm dương cách xa nhau Những chuyện còn lại cũng chỉ là bước đắt dĩ Nhưng cũng không phải đường cùng Chỉ có âm dương cách xa Mới là chân chính mất đi muốn thay đổi cũng không có cách Vậy Nếu ta giết hắn thì sao Ánh mắt hoa dĩ mạc Hơi hơi nhèo lại Thường sắc không chút để ý. Ta đỡ hắn rất nhiều. Nếu hắn thực vì ta mà chết, chuyện ta có thể làm cũng sẽ làm hết khả năng như vậy thôi. Nói xong, tôi trịnh nhiên quay đầu lại nhìn về phía hoa dĩ mạc nhẹ giọng nói. Nhưng sẽ làm như vậy sao? Hoa dĩ mạc mở miệng nhưng không nói gì. Chủ nhân! Giọng nói vui vẻ của Ano bỗng như đánh vỡ trầm mặt của hai người chủ nhân chủ nhân các ngươi thật chậm adolescens chút tiệp không được đó tìm chúng ta làm gì phía trước nghe nói có người vì một nữ nhưng mà đánh nhau rất là náo nhiệt thanh âm của phòng nhiễm cũng truyền đến bên theo ý khinh thường người thích mấy chuyện này lắm sao những chuyện này vẫn vậy sẽ không phát sinh trên người ngươi cho nên tất nhiên ngươi sẽ không hứng thú rồi ngươi phòng nhiễm cảm thấy không đáng cải vả chỉ hự một tiếng ở trong lòng oán thầm một câu cũng không mở miệng Khi nói chuyện bốn người đi về phía trước, quả nhìn thấy phía trước có nhiều người vai quanh một chỗ, mơ hồ có thể nghe được tiếng bình khí tường giao. hoa dĩ mạc cùng Tô Trực Nhi đi tới phía trước nhìn lên, chỉ nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặt cảm y như người tránh thoát một đau, tay trầm cầm quạt ba một tiếng đập vào trên đầu một nam tử khác. hai mắt nam tử kia vừa chết liền hôn mẹ bất tỉnh. Thô vọc! Cảm y nam tử cười đắc ý sau đó quay đầu hướng lưỡi tự phía sau vẫn cười mà không nói. Linh Lam cô nương có sợ không? <cười> Đang lực Khương công tử như vậy, tất nhiên Linh Lam sẽ không sao. Tiếng nói chuyện giống như, như tiếng chim trong u cốc, thành thủy linh động lộ ra ngoài vẽ che mặt là mắt phượng dài, mi thanh một tú, mì sắc hồn cùng, đủ để điên đạo chúng sinh. Vậy không biết Linh Lam cô nương có thời gian không? Tiểu sinh có thể may mắn mời một ly. Khương Kỳ lại cười nói, đêm đây không được, Ta đang chờ người. Nữ tử bị quả linh lam cười đến đôi mắt cầm lên, để mắt mềm mong như khói bay lượng trên sông, tươi cười nhìn về phía nhóm người hoa dĩ mạc. Một lát sau so ánh mắt chuyển tới trên người phòng nhiễm, xa xa hướng phòng nhiễm nói. Phương nhị cô nương đã lâu không gặp. Bên trong quán rượu. Linh Lam sớm tháo khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt hoàng mỹ, vén tay áo, cười vui vẻ với tất cả mọi người rót một chén rượu. Sau đó bừng chén rượu của mình lên hướng mấy người nói. Hoa cô nương, thua cô nương, lần đầu gặp mặt, Linh Lam kính hai vị một ly. Linh Lam cô nương, sao lại biết ta? Mặc dù chưa từng nhìn thấy, gian hồ để nhấp mỹ nhân Thô trừng nhi tất nhiên là nhận ra húng chi chuyện của thư cô nương cùng nguyễn công tử cười trong giang hồ không ai không biết hôm nay là xuất hiện bên cạnh ngươi chính xác là quỷ y hoa nhĩ mà không thể làm <cười> linh lam cô nương thật có mắt nhìn. linh lam cười uống cạn chén rượu lại rót một chén khác quay đầu hướng phong nhiệm nói không biết không nhị cô nương còn nhớ linh lam không Tất nhiên nhớ rõ Linh Lam tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, gặp rồi thì không thể quên được. 6 năm trước Phong Thư Sơn trang may mắn ổn định được nội loạn, từng gặp Linh Lam tỷ tỷ một lần, sau lại gặp một lần nữa. <cười> Phong nhị cô nương có trí nhớ thật tốt. Lần này đến tham gia hôn sự của tỷ tỷ ngươi, cũng coi như Phong Trang chủ qua trọng Linh Lam. Ngày hôm trước Lâm Thạch Thành cũng không vội vã đến quý trang, mà dừng lại chỗ này. Lâm Thạch Thành này cũng là đã lâu không tới. Phong Diễm gật gật đầu, bỗng như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Vậy không biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bất quá chỉ là việc nhỏ thôi. Gặp gỡ một tên không vừa mắt, Khương Cầm tưởng ra mặt thầy ta, giáo huấn hắn một phen. Linh Lam giải thích đại khái, quay đầu nhìn về phía tô trực nhi, đáy mắt hưng trí giạt dào. Linh Lam có chút ngưỡng mộ tô cô nương. Nghe giang hồ đồn đại vẫn còn có chút lo lắng, giờ phút này gặp tôi cô nương, cùng hoa cô nương bình an vô sự mới thoát yên tâm. Như vậy xem ra chuyện hơn sư động chúng của phụ nguyện Nha cũng đã qua. Đa tả Linh Lam cô nương quan tâm. Về phần quỷ y, so với Linh Lam dự đoán, trẻ hơn rất nhiều. Hoa dĩ mặt gật gật đầu cũng không lên tiếng chậm rãi nhấp chén rượu nhạc mắt lên làn cuối cùng dừng trên người Ano. Ano đi dạo cũng hơi lâu bây giờ lại đói bụng. Thấy mấy người nói chuyện xem cũng không để ý tới chuyên tâm ăn đến vui vẻ thỏa mãn. Bỗng nhiên bên tay truyền đến một tiếng cười khẽ như chuông bạc, ngay sau đó liền có giọng nói vang lên. chị <cười> cô nương này thật thú vị. Có phải Ano con nương bên cạnh quỷ y?" Ano nghe thấy tên mình liền ngẩn đầu lên nhìn mỹ nhân trước mắt liếc một cái, trứng định đem đồ ăn nuốt xuống, gật đầu tỏ vẻ cam chịu. Nhưng một chút đột nhìn hỏi, Ngươi là ai? Linh Lam nghe được Ano hỏi nhưng không được cười rộ lên. Ano không hiểu ra sao, không biết cái gì buồn cười chứ. <cười> ano cô nương và hoa cô nương sống trong quỷ y quật lâu ngày. Không biết Linh Lam cũng là chuyện bình thường. Người có thể gọi ta là Linh Lam tỷ tỷ Tại sao Ano phía ngoại ngươi là tỷ tỷ Ta lớn hơn ngươi, tất nhiên là tỷ tỷ của ngươi. Ano không biết mình bao nhiêu tuổi, làm sao so sánh với người được? Ừ, người không biết tuổi của mình sao? Chuyện này có gì tò mò chứ? Ano không biết mình sinh ra lúc nào thôi. Chuyện này cũng thật khó xử. Nếu ngươi không muốn gọi tỷ tỷ về tùy ngươi, vậy ta gọi ngươi là Ano mùi mùi có được không? Ano cùng ngươi đâu có quen. Thời gian lâu dài tất nhiên sẽ quen. Hướng chi ta cảm thấy Ano mũi mùi là người dễ gần, quen thù. phải chờ sau này thân đi rồi hãy nói. Ano lắc lắc tay, bộ dáng có chút không kỳ nhẫn, lại bắt đầu vừa đầu ăn uống. Lên làm tỉ tỉ, ngày mai cùng chúng ta tới phòng thu sân trang đi. Phòng nhiễm dò hỏi. Được, cũng không có chuyện gì nữa, ta lâm thạch thành ngay người đã vài ngày. Các người đến đây rồi thì dạo chơi đi, ngày mai khi nào các người xuất phá. Giờ thịnh, ăn điểm tầm sáng xong thì đi. Đến lúc đó tờ đầy đường cho các ngươi Được. Tôi trực nhiên nghiên đào thẳng như nhìn lướt qua hai dĩ mạc, trầm mặt uống rượu không biết đang suy nghĩ điều gì. Phải tiếng thở dài không thể nghe thấy.